Book 2 Xì xìm ha Bốn mươi lăm Bốn trong giạc chiếu phim Ở trong giạc chiếu phim Rau giạc bay đu nắng Chúng tôi muốn đi đến giạc chiếu phim. Chúng tôi muốn đi đến giạc chiếu phim. Quân ni mi nắng đi Hôm nay có phim rất hay. Hôm nay có phim rất hay. Nắng rương ni khao mải. Phim rất mới. Phim rất mới. Xong khai tùa dù thi nải kha? Quầy bán vé ở đâu? Quầy bán vé ở đâu? Giang mi thi nang quang ít mai kha? Còn chỗ trống không? Còn chỗ trống không? Bạn phàn pra tu ra kha thau Vé vào cửa bao nhiêu tiền? Vé vào cửa bao nhiêu tiền Nắng rơm kỳ mồn khá Khi nào phim bắt đầu Khi nào phim bắt đầu Nắng trải kỳ chỗ mồn khá Phim dài bao lâu Phim dài bao lâu Trong tùa luông na đai khá Có thể đặt vé trước không? Có thể đặt vé trước không? Đi chẳng tông cà năng thang lặng. Tôi muốn ngồi ở đằng sau. Tôi muốn ngồi ở đằng sau. Đi chẳng tông cà năng thang na. Tôi muốn ngồi ở đằng trước. Tôi muốn ngồi ở đằng trước điànต้องàn tôi muốn ngồi ở giữa tôi muốn ngồi ở giữa nàng na từ tên phim hồi hộp phim hồi hộp nàng mây na bừa phim không chán Phim không chán. Tà nay nắng xử đi quả nắng ná. Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. Don Tri penjant rai. Nhạc thế nào? Nhạc thế nào? Naxa đen penjant rai. Diễn viên diễn thế nào? Diễn viên diễn thế nào? Mi khample tai pa pen pa sa Có phụ đề bằng tiếng Anh không? Có phụ đề bằng tiếng Anh không? สำหรับ